Vì thế ta quân? Lương Sơn bá này thật sự là đáng thương, Đáng tiếc là hắn không có huyện công, bằng công gia tập chú anh đài sẽ không làm như vậy, biến nữ nhi của mình thành vật để nịnh bợ kết thân với mã gia. Hắn cũng thật là ngốc mà, chung sống với nhau ba năm lại cư nhiên không phát hiện ra chút anh đài là nữ. Ghê tẩm nhất là cái tên mã văn tài kìa, Mạc Tà Ca Ca, Quỳnh nếu mà đã biết chuyện này như thế nào lại không một đau chém chết hắn. Loài người như thế này Cũng có thể sống để làm gì Đúng vậy Loài người như thế Chứ dù chết vạn lần Cũng không có gì đáng tiếc Nói cho cùng Lương Sơn bá Trúc Anh Đại Vẫn là đôi uyên ương đáng thương nhất May mà bọn hắn cuối cùng Cũng được bên nhau Chỉ mà ông trời thương xót bọn họ Để cho bọn họ mãi mãi được như vậy Đời đời kiếp kiếp Kết làm phu thê với nhau Ngay cả Mai Tuyết Yên Cũng có chút xúc động Thở dài một tiếng nổi Mặt ta Quýnh từ đâu mà nghe được chuyện cứu sự này thật sự cảm động đến tận tâm can của mọi người mà. À, chuyện này cũng do ta vô tình nghe được. Câu chuyện này số người biết đến cũng không nhiều. Cũng vì nó xảy ra tại một địa phương hẻo lánh, nên cũng không có chuyện lưu trọng trải ra bên ngoài. Quân bạt ta lắp bắp kể. quản Thanh Hằng cũng nói, chuyện này thật sự quá cảm động mà. Nếu chuyện này rơi vào tai của các lão nhân thì chắc chắn họ sẽ phê phán hai người. Lưng sưng bá chúc anh đại, trong mắt trưởng bối hai người bọn họ chân chính là đại nghịch bất đạo, chuyện này lưu truyền ra bên ngoài bất là chuyện lạ đó. Mạc Tà ngạc nhiên, không nghĩ tới Quản Thanh Hằng lại suy nghĩ sâu xa như vậy, bất quá những lời nàng nói cũng đúng là sự thật. Quân phủ chủ quả nhiên là lợi hại. Miêu Tiểu Miêu tâm phục khẩu phục nhìn quân Mạc Tà khen ngợi. Học vấn của ngài so với phu quân ta quá tự là kẻ tám lạng người nửa cân. Học vấn của cả hai người cũng vượt qua xa những người khác. Quân mặt tài dở khóc dở cười, nhà đầu kia cũng quá đệ cao mặt quân già rồi, chính mình đem sự tích lương xương mái chúc anh đại sử lại một chút. Thì tự nhiên nàng lại khen ngợi hai bên kẻ tám làng người nửa cần, lại còn nói tài giỏi hơn người thượng rất nhiều, quá thật khiến hắn buồn bực tức giận vô cùng. Nha đầu kia, đến lúc này rồi mà còn bứng bỉnh công phục. Đọc cô Tiểu Nghệ biểm mùi, mấy nàng còn lại cũng rất đồng tình với đọc cô Tiểu Nghệ hiển nhiên các đạo cho rằng ngày hôm nay tỷ muội bọn họ đã thắng lợi kết quả này đã rất rõ ràng đây chính là một thủ khúc tuyệt vời so với tán hoa ngầm mọi người thường nghe nhiều thì còn cảm động hơn điều duy nhất chính là viên ngọc này có chút tỵ vết chính là ca tự hơi kém một chút bớt quá cũng không kém bao nhiều độc cô tiểu nghệ hiển nhiên đã thỏa mãn rồi thanh hằng tỷ tỷ người nhớ rõ chưa vậy tỷ nhớ kỹ rồi thì sau này chúng muội có thể thường xuyên nghe tỷ đạn khúc này rồi. đọc cô tiểu nghệ nói. tại sao phải làm việc thợ thải như thế? để cho quân phụ chủ đàn cho không phải là tốt hơn sao? miu tiểu miêu cấp thêm cho quân mặt tà một trái bậm. quên ấy á, đánh đàn sao? đọc cô tiểu nghệ buồn bực nói. người này lười muốn chết. trừ bỏ cái vỏ bọc đẹp đẽ để câu dẫn nữ nhân bên ngoài. cùng lúc thể hiện tài năng ra thì những lúc khác Muốn làm cho quýnh ấy nhúc nhích, quả thật là so với lên trời cũng muốn khó hơn. Ta thật không dám âm hy vọng hảo huyền. Nói xong, đọc cô tỷ nghệ quay sang miêu Tiểu miêu, không mang chút hạo ý nào nổi. Tiểu miêu mùi mùi, ta đã nói với mùi rồi, nam nhân tất cả đều là cùng một loại, đừng nhìn phu quân của bụi trước kia, vì mùi mà sáng tác thơ. Hiện tại, mùi đã chơi vào trong tay giặt. quỳnh ấy cũng sẽ không vì mùi mà sáng tác nữa, cho nên những thứ khi mất đi, mới biết được giá trị chân chính của nó. Không đâu, quân già tuyệt đối không phải người như vậy. Miêu tiểu miêu mỉm cười, tự tin đáp lại. Nàng thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho là hắn hoa tâm giống như vị tà quân chủ này sao? Quân già của ta là một người chân thành thâm tịnh, trung thủy kiên trinh cơ mà. Ha <cười> ha. Vừa nghe lời ấy, nhất thời từ đọc cô tiểu ngẻ cho đến tất cả mọi người đều cười lớn. Ngay cả người bình thường băng lãnh như mai tuyết yên cùng với quản thanh Hạng Cũng không nhịn được mà bật cười. Được rồi, mắt thấy Quảng Thanh Hạng đã ghi chép xong, Mai Tuyết Yên nói. Chúng ta đi dạo một lát. Các người cứ ở trong này trò chuyện. Marta, Tà, không phải là cái chuyện muốn nói với Miêu cô nương sao? Chúng ta sẽ không quấy chạy hai người nói chuyện nữa. Nói xong, chúng nữ vui vẻ đứng dậy, Mai Tuyết Yên cũng không quên, kéo kiều ảnh đi theo. Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại hai người, quân Marta cùng với Miêu tiểu Miêu vẻ mặt chúng nữ trước khi trời đi đều chết quái dị, Từ hồ như là Bộ bạc diễu cật nhìn về phía miêu tiểu miêu Ánh mắt lại càng cực kỳ quái gì Loại ánh mắt này làm cho miêu tiểu miêu lo sợ Nhìn người Không thể nhìn vẻ bề ngoài của người đó Quân mặt tà người này bề ngoài nhìn nho nhã Nhưng trong lòng như thế nào Mình lại không biết Vàng nhất người này Trong ngoài không động nhất thì sao Nếu quả thực Hắn đúng như mặt vô đạo miêu tả Thì mình phải làm sao bây giờ trong lúc miêu tiểu miêu ngây người những người khác đã rút đi không còn một ai hiện giờ chỉ còn nàng đối mặt cùng với quân mạc tạ hoàn cảnh này khiến miêu tiểu miêu càng bối rối quân quân phụ chủ quân quân quân có chuyện gì cần nói với ta không thể nói chuyện trước mặt các vị tỷ tỷ sao trên mặt miêu tiểu miêu khó mà che giấu vẻ kinh hoàng nhà đầu này có vẻ như đã sẵn sàng bỏ chạy Chỉ cần mặt quân giả có động tác gì quá phần, phóng chừng nha đầu kia sẽ như một con thỏ, nhảy một cái ra ngoài. Ít nhất, nếu không chạy trốn được, thì cũng sẽ lập tức hét, cứu cứu ẩm mỹ lên. Không thể trách miêu tiểu miêu nhát gàng, thật sự là hình tượng của người kia trong mắt nàng, không có chút đáng tin cậy nào cả. Ta chỉ là muốn tâm sự một chút với nàng mà thôi. ha <cười> ha không cần khẩn trương như thế. Cương mặt ta đang nghĩ. Số cuộc nên mở miệng như thế nào đây? À, ta, ta đã có trường phu rồi. Ta thật tâm yêu quân ấy, quân ấy cũng thương ta. Ta sẽ, ta sẽ không thích người khác. Trường phu của ta là người có không linh thể chất trung truyền thuyết. Thực sự rất lợi hại đó. Quân, quân không được làm bậy. Vừa nghe mấy chữ tâm sự một chút, Miu Tiểu Miu càng sợ. Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn tâm sự cùng ta. Ta thì có gì mà tâm sự cùng với người cơ chứ? Ta biết nàng có trượng phu rồi. khuôn mặt ta thầm nghĩ, trượng phu của nàng này trước mặt của nàng, nhưng nàng có nhận ra đâu? Ta nói, tiểu miêu à, nàng, khuôn mặt ta bất đắc chỉ buông tay xuống. Ngươi, miêu tiểu miêu không nhìn nổi, mặt lạnh quát lên. Quân phủ chủ, ta kính ngươi là anh hùng một phương, nhân xin ngươi cũng không nên quá vận. Ta quân phủ, cố nhiên cương đại. Nhưng phiêu miểu huyện phủ chúng ta cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Ở phương diện sân hồ quân chủ phủ định chú ý tự ngữ một chút. Tiểu miêu sân hô như thế này, ta không dám nhận. Huấn chi, giữa ta và huynh cũng không có quan hệ gì mà có thể gọi như thế. Nàng lời lẽ sắc bén, thái độ ác liệt, khuôn mặt lành lùng, không có mấy người có đủ tự tin trực tiếp lên án. Với vị tài chi quân chủ danh chứng thiên hạ như thế. Kỳ thật, mặt quân giả kia có cái gì tốt. Sống trong dục nhã mà lớn lên, tu vi chỉ dừng lại ở mức kim huyền, còn chưa đến mức đáng được coi trọng, coi như là hắn có không linh thể chất trong truyền thuyết đi chăng nữa. Muốn trở thành cường giá cấp độ dư tạ đầy, ít nhất cũng phải một trăm năm. Nàng xem, ta so với hắn gặp tốt hơn sao? Sao lại cố chấp một mật tình thăm với hắn như vậy? Không tin, nàng thử so sánh mà xem. Quân mặt ta cười hắc hắc vô sĩ nói. Quân phủ chủ, ngươi quả nhiên là muốn khơi màu đại chiến hai nhà sao? Miêu tiểu miêu lạnh lùng nhịn hắn. Mặt quân giả có tốt hay không đối với người có quan hệ gì? Trường phu của ta há lại có thể để cho người buông lời dèm pha như vậy? Ta chỉ cảm thấy quân phủ chủ rất tốt bụng, nhưng trong mắt ta, người vĩnh viễn như thế nào cũng không bằng quân giả của ta. Mặt ta không nói gì, cô vẻ như đang xấu hổ, lại càng không cách nào nói ra sự thật. Đột nhiên cô mắt hắn đảo qua, hiển nhiên là đã nghĩ ra chủ ý nào đó nhìn thấy tư thế sẵn sàng đón địch của Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói vượt qua thiên kiếp trên người ô ế như vậy bên kia vừa hay lại có cái ao nhỏ hai ta cùng nhau tắm tác, so bấu cho nhau được không đúng ngày đó sau khi Miêu Tiểu Miêu đồ kiếp thành công hai người tới bên cạnh hồ nước nhỏ đó là Nguyên văn lời mặt quân dạ, nói khi đó cái tên vô sĩ này á Quân Miêu Tiểu Miêu thấy bản thân Vừa mới thuốc ra, tức thì đã cảm giác được có gì đó không đúng. Nàng trợn to mắt nhìn quân mạc tà, câu chúng ta so bóp cho nhau được không? Những lời này, đối với nàng mà nói, là những lời mà đời đời kiếp kiếp nàng không thể nào quên. Bởi vì sau những lời này, là lúc mà tấm thân sự đựa của nàng bị một người nào đó cướp đi. Ừ, lấy trời làm bàn cờ, lấy tinh tú làm quân cờ, ai dám vuông tay, lấy đất làm đạn lấy đường làm dây người nào dám gậy khuôn mặt ta ôm vu cười nhìn miêu tiểu miêu lại nói lấy tiên lôi làm trống, lấy xét làm cờ, ai dám song phà? thân hình miêu tiểu miêu kịch liệt trung chạy, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, nàng nức đỡ thốt lên những âm thanh trời trà, ánh mắt nhìn khuôn mặt ta mông lung mê màng. trời làm ban cờ, câu đối này cứ cho là người trong huyện phủ truyền ra bên ngoài, nhưng sắm làm trống trận, xét làm cờ. Ai dám tiến đến, câu nói này cũng chỉ có mình, mặc quân già ở trong thời gian đồ kiếp nói cha mà thôi. Theo như lời nói của mặt quân già, cũng chỉ có mỗi hai người biết, nhưng hiện tại sao lại bị quân mặc tà nói cha? Hắn như thế nào lại biết? Chẳng lẽ... Nhà đầu ngốc, đến hiện giờ còn không nhận cha ta sao? Mặt ta bất đắc dĩ cười nói Ta lại khó nhận cha như thế sao? Cứ như vậy hắn nhìn về phía miêu tiểu miêu cánh tay chậm rãi đưa lên mặt nhẹ nhàng so bớt vài cái, trung mạo tuấn tú lập tức biến mất. thay vào đó là bộ bạc giảng dị xuất hiện trước mặt miêu tiểu miêu. mặt quân giả. miêu tiểu miêu trợn tròn mắt, lập tức lui về phía sau vài bước, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. quân, quân là quân dạ! mặt ta cười khổ gật đầu, nhẹ giọng nói. tiểu miêu, là ta. thân thể mềm mại của miêu tiểu miêu trung chảy vài cái. Đột nhiên không nói một lời cứ như thế mà té xỉu. Mặt tà nhanh chân bước đến trước, đem nàng ôm vào trong ngực. Một lát sau, Miu Tiểu Miu từ từ tỉnh lại. Nhưng trong con người của nàng lại lộ cho vẻ hoang mang, giống như đang nằm mơ vậy. Lại chứng kiến khuôn mặt quân mặt tà ngay trước mặt, đột nhiên trong cổ nàng ngàn ngào phát ra một tiếng, khóc trống nói. Quân dạ, quên biết không, vừa rồi ta nằm mơ thế ác mộng. Ta nằm mơ, thấy tên đại chi quân chủ đối với ta nổi lên sắc tâm, còn nói những lời mà ta và huynh mới biết được. Nếu chỉ tính riêng đó thì thôi, đằng này hắn còn dịch chung thành bộ dáng của huynh nữa. Ta sợ, ta thật sự rất sợ hãi. Bạc ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng ôm vụ nổi. Nha đầu ngốc, bụi thật sự không có nằm mơ, đây đều là sự thật. Thật sự, thật sự, thật sự sao? Miêu tiểu miêu hai mắt tức thận quan sát người yêu, đột nhiên dậy dù một cái từ trong lòng ngực của hắn chạy ra đánh giá hết thảy, vẻ mặt thẫn thờ không nói nên lời. Nàng bỗng nhiên quay đầu, vẫn như cũ, nhìn dung mạo thực sự vốn có của mặt quân dạ. Hai mắt giác cao nhìn vào trên mặt hắn, nàng cắn trăng nói. Quân dạ, quên nói cho ta biết, quên nói cho ta biết, đây không phải là sự thật đi. Mặt ta thống khổ nhắm hai mắt lại. Đờ đợn nổi, tiểu miều, đây chính là sự thật, đây chính là diện mạo vốn có của ta, từ trước đến giờ ta đều là quân mạc ta, mặt quân dạ chỉ là hóa thân của ta mà thôi, chính là một người không tồn tại. Không, không phải, đây không phải là sự thật, quân gạt ta, vì muốn tú cho ta, cho nên quân mới nói lời như vậy, ta sẽ không tin lời nói của quân nhất định không. Miêu Tiểu miêu kêu lên một tiếng thê lượng, ánh mắt như đã chết nhìn chăm chầm vào quân mặt ta, nhưng chân lại từng bước lui về phía sau, không gừng lắc đầu. Dù vậy nhưng cặp bác xinh đẹp kia đã bắn trẻ nặng, khuôn mặt mông lung nước mắt đã chầm trải hiện lên nơi khóe mi nặng. Sự thật cho dù có tàn khốc đi nữa, nhưng cũng vẫn là sự thật. Đột nhiên vô tình, chân miêu Tiểu miêu động phải chiếc ghế giữa phía sau, lại ôn một tiếng cả người lẫn ghế đều té xuống mặt đất. Bằng với tu vi của Miu Tiểu miêu hiện giờ, đừng nói phía sau là một cái ghế, sợ rằng cho dù phía sau là một bách núi vàng trưởng có bố trí để cơ quan cạm bẫy, cũng chưa chắc có thể làm ngã nàng. Nhưng hiện tại nàng chật vật như thế, hiển nhiên tâm của nàng hiện giờ đã loạn rồi. Tiểu biểu Trong mắt mặt ta chẳng đầy thương tiếc vương tay muốn kéo nàng vào lòng. Không được đụng vào ta! Cái tên xấu xa này không cho người đụng vào ta! miêu Tiểu miêu kiên cường la lên một tiếng, Nàng từ mặt đất bọ lên, nhưng nước mắt dường như không muốn chặt đứt mối liên hệ với mặt đất, lại không ngừng tuôn trời, thân thể mềm mại của nàng, rung rảy kịch liệt. Quỳnh, quỳnh chính là mặt quân dạ, mặt quân dạ chính là quân mặt tà, quân mạc tà chính là mặt quân dạ à. Quân mặt tà cường cười, nhìn thấy, miêu tiểu miêu. Khóe miệng đã có chút bấu chạy ra, một ít máu đỏ tươi hoàn toàn làm chấn động tâm thận quân mạc tà. Ta, Tiểu Miêu, ta không có định lừa gạt nàng, ta chính là mặt quân dạ, trong chuyện này, thật ra, ta, mặt ta vội vàng giải thích, đối với tình hình hiện tại trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ đến Miêu Tiểu Miêu phản ứng kịch liệt như thế, phản ứng thật là mãnh liệt. Cam miệng! Miêu Tiểu Miêu phẫn nộ hét lớn một tiếng. Huynh còn nói, không muốn lừa dối ta. Năng nở nụ cười thê lương nói, huynh không muốn lừa dối ta. Quynh cậu muốn lừa gạt ta đến bao giờ nữa? Quynh đã lừa gạt ta tất cả rồi, không chừa một thứ gì cả. Miêu Tiểu miêu thân thể trung lệnh, đột nhiên gom hết toàn bộ khí lực bản thân hét lẫn. Ta đã bị người lừa gạt toàn bộ rồi, chẳng lẽ người không biết sao, người chân chính không biết sao, người cũng muốn lừa gạt ta cái gì nữa? Ta không còn gì nữa, bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không sợ Quynh sẽ lừa gạt ta nữa. Mặt ta ngơ ngẩn nhìn nặng chợt thấy lòng đau như cắt cũng không có phản bác lại quân dạ không quân mặt ta Quỳnh cũng đã biết trước đó ta rất hạnh phúc đúng không nước mắt thuần khiết của miêu tiểu miêu chậm rãi chảy xuống hai mã chảy qua khóe miệng chậm rãi rơi xuống mặt đất không bao lâu sau mặt đất đã là một bảnh nước mắt nhưng nàng ngay cả lâu nước mắt cũng không cần cứ như vậy tùy ý để nước mắt dàn dũa rơi xuống cùng theo đó là máu từ khóe miệng chảy xuống khiến cho một bảnh đất nước mắt kia Nhân dân nhiễm màu đỏ tươi. Quân giả của ta tuy rằng không có vỏ cộng cái thế, khuôn mặt cũng rất bình thường, nhưng đó cũng chính là điểm mà miêu tiểu miêu ta chân chính yêu chàng nhất. Miêu tiểu miêu giọng nói bi ai. Quân ấy là người ta yêu nhất, quân biết không? Ta thậm chí có chút cởi dại, nghĩ rằng ta cũng chính là người mà quân ấy yêu nhất. Nguyện lại thì ta đã nhầm, ta đã nhầm rồi. Đây chỉ là một trò lừa biệt từ đầu đến cuối. Chỉ là một trò lừa biệt. Quỳnh như thế nào lại không biết. Ta vì hắn mà kêu ngạo. Ta từng hãnh diện vì quỳnh ấy. Có thể có được quân dạ chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Miêu Tiểu miêu cúi đầu nói xong, trước khuôn mặt thê lương lại có chút ngọt ngào. Quân dạ nói cho ta biết. Quỳnh ấy đã sớm có thê tử, nhưng ta không quan tâm. Cho dù ta có làm thiết, nhưng chỉ cần ở cùng với quân dạ một chỗ cái gì cũng không để ý. Quân dạ hắn ồn nhù, hắn có học thức phong phú hơn người, hắn vừa xuất hiện, khiến cả huyện phủ nổi lên một trận phong vân, cho dù tu vi của hắn trước yếu, nhưng ta là vị hắn, mà kiêu ngạo, ta là thê tử của mặt quân dạ, ta là nữ nhân của huynh ấy, ngay cả khi thân phận huynh ấy hèn mọn, cho dù sau này huynh ấy có chán ghét ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trời là liều, đất là dường, gió là thức ăn, mưa làm trụ, may là áo cưới, sắm làm quà tặng tết là mối ta, Miêu Tiểu Miêu cùng mặt quân dạ định chung thân. Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười thề lường nổi "Ta đem cơ thể của ta, đem tâm ý của ta, đem linh hồn của ta, đem tất cả mọi thứ của ta đều hiến dâng cho người ta yêu nhất. Nếu như không có mặt quân dạ, Miêu Tiểu Miêu sẽ chỉ là một cái xác không hồn." Miêu Tiểu Miêu thần sắc trấn tĩnh, thanh nam sáo trọng nội, "Hiện giờ Huynh này nói với ta trên thế gian này căn bản không có người nào tên là mặt quân dạ sao? Toàn bộ hết thảy, đều là hư cấu hay sao? Cái không linh thể chất cũng là hư cấu, chứ từng tồn tại sao? Mạc quân dạ cũng là hư ảo sao? Miêu Tiểu miêu xót xa nổi. Quân mặt ta, làm sao Huynh có thể tàn nhẫn như vậy? Huynh sẽ có thể nhẫn tâm hủy diệt mộng đẹp của ta. Huynh thực sự quá tàn nhẫn. Quynh vì sao phải đối xử với ta như vậy? Tại sao? Vì cái gì tiếp tục lừa gạt ta? Ta tình nguyện, cho dù vĩnh viễn không biết được sự thật, cho dù quân giả thật sự có không trở về. quân ấy vẫn sẽ luôn nằm trong trái tim ta, vĩnh viễn không phai mờ. Vì sao? quân đã tàn nhẫn như vậy, nhất định với vạch trần trò lừa bịp đầy, hủy đi hy vọng mong manh của ta. quân quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Miu tiểu miêu cúi đầu, ta nằm dường như có chút vô lực. Tiểu miêu, mặt quân giả trong huyện phủ, Ngoài trừ thân phận của hắn là một hư ảo. Thiệt tất cả học thức của hắn, đầu óc của hắn, chỉ nhớ của hắn, hết thảy đều là sự thật. Người đó thật sự chân chính là ta. Mặt ta nhẹ giọng nổi. Hiện giờ tại đây, ta trả lại cho Bùi. Một con người chân thật nhất, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt. Người chân chính ta yêu là mặt quân dạ. Từ trước đến giờ cũng chỉ có mặt quân dạ, không phải quân mặt ta. Miu Tiểu Miu mặt đầy nước mắt nói, Là Quỳnh là chính quỳnh, tây giết chết quân giả của ta. chính là quỳnh khiến cho quân giả của ta vĩnh viễn biến mất. khuôn mặt thanh tủ của miêu tiểu miêu đột nhiên trở nên oán độc. quân bạc ta tà chi quân chủ đua dẫn một nữ nhân như vậy, có phải quỳnh rất sung sướng đúng không? mắt thấy một nữ nhân vì một ảo ảnh mà trả giá bằng hy vọng, tình cảm, tình yêu, sự trung thành, tình tiết trả giá hết thảy, sau đó quỳnh lại mạnh mẽ đập nát nhanh chóng nó. Làm cho một nữ nhân như ta ở trong lòng bàn tay của huỳnh không xoay trở kịp. Huynh cướp tất cả cô ta, có phải huynh hiện tại đang chức đắc ý, không phải đang chức đắc ý hay không? Nàng từng bước tiến đến, trong mắt lệ không ngừng tuôn trời, với mặt thê lương bước từng bước về phía trước. Đủ rồi! Mặt ta khẽ quát một tiếng tiếp theo buồn trầu nổi. Tiểu miêu. Nàng không nên hiểu lầm ta, nàng không thể yên lặng nghe ta giải thích một chút hay sao? Giải thích à? tô ta đang đợi tại chi quân chủ, đại danh định định giải thích đây ta quân chi chủ giải thích, có ai có thể cười tuyệt được chứ, miêu tiểu miêu hung hăng nhịn hẳn quân cần giải thích, ta sẽ cho quân giải thích bớt quả quân cứ chờ đó ta nhất định sẽ không cho quân bôi nhọa thành danh của quân giả, người ta yêu nhất được đâu mặt ta thở dài một tiếng, triệt hồi khuôn mặt giả tạo của mặt quân giả, đã có phục dung mạo vốn có của nó Miêu Tiểu miêu trơ mắt nhìn hắn, rất cao nhìn dung mạo vốn thuộc về mặt quân giả, từng chút từng chút mất đi, đôi mắt cô nàng tràn đầy thâm tình, như không muốn rời khỏi khuôn mặt ấy, rồi lại tuyệt vọng. Kỳ chính là một sự tuyệt vọng khi thấy người mình yêu đi xa, tận mắt vĩnh viện không thấy được người mình yêu trở về, rồi lại chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng lớn lao. Hết hy vọng Trong mắt nàng, dung mạo vốn thuộc về mặt quân giả, từng chút từng chút biến mất. Đôi mắt của nàng cũng từ từ trở nên trống trọng. Không, quân dạ, huynh không thể đi. Miêu Tiểu miêu kêu lên một tiếng, trung chạy tiến lên tận bước, bàn tay vô lực vươn cha hướng về phía mặt của quân mặt đà. Thành đam tuyệt vọng. Cái tên mà từ trong miệng nàng nói cha, lại giống như đăng trên trị, chết đi, sang lẫn đó là âm thanh của sự tan vỡ, tan nát cõi lòng của nàng. Tiểu miêu, tạ... Mặt ta thân thể khẽ trung lên, nắm chặt tay nàng. Quân không được đụng vào ta, quân không xứng, cái tên lừa gạt này. Miêu tiểu miêu ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm nhịn hắn, hôn hăng gỡ tay hắn cha, ra sức kéo tay mình về. Sau đó cố gắng vứt thẳng quần áo của nàng và sự giằng co vừa rồi mà nhăn nhau, sau đó nàng cúi đầu xuống, thật lâu không có nhúc nhích trước cuộc thân thể mềm mại của nàng cũng không trung chảy nữa. Nàng đợi sau khi mình hết trung rồi, sau đó hít sâu một cái, ra sức mà hít vào. khuôn mặt ta chó tràng có thể cảm giác nàng như ra sức hít vào để thân thể bành trứng, sau đó nổ tung. Sau đó, Miu Tiểu Miu liền ngẩn đậu lên nhìn quân mặt ta mỉm cười nói: Quân phụ chủ, quân không phải muốn giải thích sao, ta xin rửa tay lắng nghe những lời vàng ngọc của quân đây. Hai năm của nàng không ngờ là có thể bình tĩnh như thế, thế nhưng sự bình tĩnh này là kéo theo đó là sự tĩnh lặng cùng bình thản, mặt ta trong lòng chua xót, sắc mặt miêu tiểu miêu trắng bệch, mặt dù nàng đang cười nhưng trong đôi mắt của nạn là độ tra vẻ chết chóc. Từ tình hình hiện giờ mà nói, tin tưởng rằng có ai nói gì bên cạnh tai nạn thì nàng cũng đều sẽ không vào tai nạn một chữ nào. Mặt ta trong lòng thở dài, hắn cảm thấy từng cơn đau thắt cô rút kịch liệt trong lòng bệnh truyền ra. Tiểu Miêu, tình hình ngày đó là như thế này. Sau khi ta tu luyện huyền công, tiến đến cảnh giới bằng người thường khó mà nghĩ tới được, bất quả chỉ trong vài năm, ta từ một tên phá gia chi tử trở thành một cường giả thánh hoàng. Mặt ta tuy chẳng biết hắn có giải thích đi chăng nữa cũng vô dụng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không giải thích. Trải qua hai kiếp người, hắn chưa bao giờ cảm thấy ấy nấy như hiện giờ, cũng chưa bao giờ cảm giác thấy một lời nói ra lại thấy gian năng như hiện giờ. huyền công đại thành, thọ nguyên đương nhiên cũng tăng lên. Nhưng các nàng tiểu nghệ cùng với thanh hạng luôn đi theo ta, có thể nói là tận thăm ý trọng, nhưng vấn đề trước mắt của chúng ta lại không thể giải quyết được. Mặt ta thở ra một cái lại tiếp tục nói: Ta có thể bảo trì dung mạo ngàn năm không đuổi, tuyết yên cũng vậy, nhưng các nàng khác lại không thể, bởi vì tu với các nàng không có cao như vậy. Hay nói cách khác, bất luận ai cũng không có năng lực như vậy, tác dụng của huyện công chính là trị hoãn tuổi già nhưng lại không thể bảo trì dung nhan vốn có của các nàng. Cứ coi như các nàng giống như ta có thể tu luyện đến mức độ thánh hoàng, nhưng thời gian không tha cho một ai cả. Nó vẫn sẽ làm dung nhan của các nàng, sẽ bị giảm sút theo năm thẳng. Đối với một người đàn ông thì không sao cả, nhưng đổi lại là một đứa nhân thì... Ta cùng với Tuyết Yên có thể trú nhang thành công, là bởi vì chúng ta đều có kỳ ngộ khác nhau. Mặt ta đem chuyện này kể tấm tắt một lượt, Đối lại là một nữ nhân mà nói, nếu nhìn thấy người mà mình yêu thương, cùng với tỷ mũi của mình, dung nhân mãi mãi không phai nhạt theo năm tháng, mà mình lại già đi từng ngày, không thể nghi ngờ là sự tàn khốc nhất đối với bọn họ. Ta không muốn các đàn tương lai thường tầm, không hy vọng mất đi các nàng. Nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ lấy tất cả khả năng của mình để bảo vệ bọn họ. Mặt ta thở dài nói, nhưng để giải quyết vấn đề dung nhân này, Ngoài phương pháp và tu vi tiếng nhàn thì còn có một phương pháp, chính là dùng linh lung liền cùng với thất thải thánh quả. Trừ hai cách đó ra, thì không còn cách nào khác. Mạc tà nói đến đây, miêu tiểu miêu ánh mắt hờ hận nói Vì thế, quân liền đánh thiên thánh cung, rồi có chú ý với phi miểu huyện phủ, vì người quân yêu à. Đúng là như thế. Quân mạc tà nói, Ở tại Cúc Hoa Thành, ta cùng tam lại thánh địa quyết chiến, mà điều kiện kiên quyết, là ai thắng được linh lung liên kết quả bọn hắn thua ta sẽ đi thiên thánh cùng. dựa theo sự đánh cuộc từ trước thì linh lung liên hiển nhiên thuộc về ta mà ta nuôi trọng nó đã tra hòa kết trái đó chính là loại quả mà lúc trước nàng đã từng trải qua mà không thể không có thất thải thánh quả nhưng muốn lấy được đó quá tơ cũng không dễ ta căn bản không có cách nào tiến vào huyện phủ cho nên thời gian tớ thành cúc hòa đã sớm đưa ra tin tức là có người có không linh thể chất kỳ ảo ngàn năm có một. Sau đó, quân dùng cái gọi là không linh thể chất, lợi dụng sự tính nhiệm của tạo quốc phòng, dọc đường bố trí cạm bẫy, làm cho bọn họ trăm cây nghìn đắng, chủ động, đưa quân vào tiêu miểu hiển phủ có phải không? Miêu Tiểu miêu cười lành một tiếng nói, Tạo quân chi chủ, tâm cơ thật là tốt à? Tốt! Tất cả mọi người đều bị quân đùa dẫn trong lòng bàn tay. Ta từng nghe mọi người nói, Chỉ có kẻ tiểu nhân Mới cháu trở mà thôi Ai ngờ Đến một kẻ đại danh đỉnh đỉnh như người lại khiến cho một tiểu nữ tử như ta Chân chính hiểu được Cái gì mới gọi là lật lọng Tráo trở Cái gì mới là chân chính gọi là thay đổi nhanh như lật bàn tay à Không sai Vốn ban đầu ý định xâm nhập huyện phủ của ta Cũng không có ý gì tốt Một khi chỉ cần phát hiện ra thất thải thánh quả Như vậy ta sẽ vô thành vô tức Đắc thủ trộm nó đi trời trời khỏi huyện phủ Cái tên mặt quân dạ sẽ cũng hoàn toàn biến mất một khi ta đã đạt được thất thải thánh quả ta sẽ hoàn toàn biến mất ta tin tưởng rằng một khi biến mất cũng sẽ không có bất cứ một người nào nghi ngờ thánh quả nằm trên người ta nếu đã nói đến chuyện này cuốn mặt ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm một cái gì cả nhưng huynh lại không ngờ thất thải thánh thụ lại không có nằm trong huyện phủ mà nằm trong không gian đập lập do người kia quản lý vì thế huynh lại có chủ ý khác làm kế hoạch tập trung trên người của ta sao miêu Tiểu miêu ác khắc cười lạnh một tiếng Không thể không nói nha đầu ta thật là quá ngốc Lại bị Quýnh lừa gạt một cách dễ dàng Thật sự là một con lừa mà Khó trách Quýnh lại chuyển mục tiêu lên người của ta Gạt lấy thân thể của ta Thật sự Quýnh đã thành công rồi Sự thật không phải như thế Mặt ta phẫn đồ nổi Ta, Thủy chung tới bây giờ Không gây lợi dụng nàng Để tiến vào cấm địa huyện phủ Cho đến khi cố phí vũ khiêu kích ta Ta phản kích lại, rồi đến Quỳnh để chiến gia khiêu kích. Tiểu Miêu, ta chưa từng có một lần lợi dụng nàng. Quân phủ chủ, Quỳnh không nên gọi ta là Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên phát quả. Đây chính là danh sân mà chỉ có người thân của ta mới có tư cách gọi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh không xứng. Quỳnh không có tư cách gọi như thế. Mặt ta hít sâu một hơi nổi. Được, hiện tại ta ở đây sẽ cho nàng biết toàn bộ chuyện tình sau khi ta tiến vào huyện phủ. Sau khi ta giành quyền tiến vào linh dược viên, cùng với chiến gia đánh cuộc, mục đích cũng chính là vì vật này. Còn đối với thứ trước người nàng, ta chưa từng có nửa điểm nghĩ tới. Điểm này thiết nghĩ, nàng sẽ không phủ nhận chứ. miêu Tiểu miêu ánh mắt trống trọng, nhìn qua một bên chầm trải cực đầu. Chỉ là sự đời mọi chuyện vĩnh viễn không dừng ý muốn, chiến gia thất bại nhiều lần, không cam lòng muốn diệt trừ ta. Nàng lại không để ý đến sinh tử cứu ta, trong lòng ta cố nhiên là cảm kích. Nhưng ta kiên quyết giữ một khoảng cách đối với nàng, bởi vì trên thực tế, phân tình nghĩa này ta không có đảm đương nổi. Lúc ấy, ta đã sớm biết rằng, nếu lúc đó, ta cùng với nàng đi lại, tới một lúc nào đó, chân tướng bị vách trần, vô số kết quả sẽ xảy ra, nhưng kết quả hiện giờ quá thực, ta không gánh chịu nổi. Cho nên, ngày đó nàng đến tìm ta, ta cố ý nói rằng, ở bên ngoài ta còn có một thê tử để cơ tuyệt nàng. Mặt ta cố gắng nhắm mắt lại nổi. Ta thật sự không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng mà, sự suy tình của nàng vượt qua sự tưởng tượng của ta sau khi các đức ân tình trở về liền hôn mê bất tỉnh. Mặt ta đau đớn thở ra một hơi. Sự suy tình của nàng dứt khó các đức quan hệ trực tiếp bức ta đến chân tượng. Không có đường lui, ta không thể trơ mắt nhìn nàng cứ như thế mà lâm vào giấc ngủ ngàn thù, cho nên ta lựa chọn cứu nàng. Cái gì mà ta quân chi chủ, tuy rằng có được thế lực, thực lực mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng. Ta cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Nàng là một nữ nhân tuyệt sắc, lại ôn nhu như vậy, lại đối với ta thâm tình trọng ý như thế. Như thế nào ta có thể không động tâm, làm sao có thể không vừa ý cơ chứ? Thời khắc ta quyết định cứu nàng, thì ta đã quyết định, nàng sẽ là nữ nhân của ta, là nữ nhân của quân mặt ta ta. Quân mặt ta trăm dòng nổi. Nàng chẳng lẽ là không biết, mẫu thân của ta năm đó cũng vì phụ thân của ta hy sinh, mà dưới nỗi bi thương cực độ, cũng giống như nàng ngủ say mười năm. Tình nguyện đắm chìm trong mộng cảnh, không muốn tỉnh lại. Mẫu thân của ta đã từng đau khổ rồi, cho nên ta nhất định sẽ không để bi kịch này xảy ra lần thứ hai trên người của nàng. Cho dù vô luận đối mặt với chuyện gì, ta đều phải cứu nàng tỉnh lại, đem nàng trở về bên cạnh ta. Khuôn mặt ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, để cho nàng được hạnh phúc. Nếu được lựa chọn lần nữa, ta cũng sẽ không do dự, sẽ không hối hận vào thời điểm đó từ thời điểm đó đối với chuyện tình cảm của chúng ta ta nhất định sẽ đối mặt không trốn tránh nữa Quân mặt ta trầm giọng nói mãi cho đến khi ta rời đi ta đối với nặng tất cả đều là thật tâm quân phụ chủ nói xong rồi sao miêu tiểu miêu thẳng nhiên mỉm cười lạnh lùng nói ừ quỳnh rốt cuộc đã giải thích rồi sao quân mặt ta nghe vậy liền biết những lời mình vừa rồi hiển nhiên nàng không có để vào trong lòng không khỏi thở dài một cái có lẽ là giống như những lời quân nói hết tại nhân việc quân làm đều có lý do miêu tiểu miêu nhẹ nhàng nói quân đối với thê tử của quân tốt như vậy vì các nàng mà có thể làm bất cứ chuyện gì có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để làm cho các nàng trường sinh bất lão quân chỉ là một nam nhân một trường phu nhưng việc quân làm ta đều hiểu thậm chí không có chút trách quân nhưng mà quân có từng nghĩ tới hay không? Hành động này của huynh đã làm tổn thương bao nhiêu người. Ở trong huyện phủ là bảy vị thánh hoàng tạo quốc phòng. Quynh xem, bảy người bọn hắn toàn bộ đều mong chờ Quynh đối đại với huynh so với con cháu của muốn tốt hơn. Mà huynh từ đầu chí cuối lại lừa gạt bọn hắn. Còn có toàn bộ cao tận trưởng lão trong huyện phủ đều coi Quynh chính là hy vọng tương lai của toàn bộ huyện phủ. Tất cả đều lựa chọn con đường là hết sức ủng hộ Quynh, Mà hu cũng nhận tâm lừa gạt bọn hắn. về phần ta, quân không cần ấy nấy, quân thật sự không có gạt ta. miêu tiểu miêu cười thê lương nỗi, ta thật sự không có nói lời trái với lương tâm của mình đâu. phu quân của ta mặc quân giả, trường phu của ta mặc quân giả, hắn không có gạt ta, hắn đối với ta rất tốt. ta là thê tử của hắn, là nữ nhân của hắn, nhưng hắn đã mất rồi, Mặt quân dạ còn sống. Ta chính là mặt quân dạ. Quân mặt ta gầm về một tiếng. Không, không phải hắn. Ánh mắt trong trẻo của miêu tiểu miêu nhìn quân mặt ta nói. Ngươi chính là quân mặt ta, chính là ta chi quân chủ, ngươi không phải là mặt quân giả của ta. Tuy rằng, quân ấy chỉ là một khóa thần, nhưng ngươi lại không thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng ta, bởi vì hắn, vì ngươi mà xuất hiện, cũng bởi vì ngươi mà tồn tại. Không, hắn như thế nào cũng không thể có mặt ở đây được, hắn vĩnh viễn mãi sống trong lòng của ta. Quân mạc ta có chút bất lực. Phải làm sao nặng mới chịu tiếp nhận sự thật đầy. Nàng nói đi. Chỉ cần nàng nói chạm, ta sẽ làm được. Nhất định có thể làm được. Quốc mạc ta trầm giọng nói. Thật sao? Ta chỉ muốn quân dạ của ta trở về. Ta muốn người mà ta yêu thương nhất trở về. Ta chỉ muốn như vậy thôi. Miu Tiểu miêu khẳng giọng hét lớn. Người trả quân dạ lại cho ta. Trả lại trái tim cho ta. Trả lại cho ta. Ta muốn quân giả của ta. Ta muốn trượng phu của ta. Ta muốn nam nhân của ta, ta muốn sống cùng hắn đến đầu bạc trăng long, Ta muốn vì hắn mà sinh con dưỡng cái, ta muốn được ở cùng với hắn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Miêu tiểu miêu khóc trống lên, đột nhiên lao đến phía quân bạc ta, níu chặt áo của hắn càng giọng nổi. Tên lừa đảo, trả quân già lại cho ta, trả lại hạnh phúc cho ta, quân trả lại cho ta, trả lại cho ta. Nàng điên cuồng dột tay đánh lên người hắn, trên mặt nước bắt trời như mưa mang theo biết bao nhiêu tuyệt vọng mà gạo thét. Quân mặt ta đứng im bất động, con tim đau đớn như bị dao cắt. Hai kiếp người cho bao giờ từng đau đớn như hiện giờ. Nhưng đột nhiên hắn như minh bạch, hắn vốn cho rằng mình chính là mặt quân già, nhưng mặt quân già cũng chỉ là một thân phận khác của mình mà thôi. Chỉ cần hợp hai thân phận này thành một, thì mọi chuyện hết thảy cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà giải quyết. Nhưng hiện giờ hắn mới biết hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân. Bởi vì người miêu tiểu miêu yêu là mặt quân giả không phải quân mặt tà, từ trước đến giờ cũng không phải. Mặt quân giả cùng quân mặt tà căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau khác biệt về tính cách, khác biệt về thân phận, khác biệt về dung mạo, khác biệt về khí chất. Trái tim của người phụ nữ chính là như vậy, trong lòng của nàng đã in đầy hình bóng của một người, tự nhiên sẽ không cho phép có thêm một người chen vào nữa. Bỗng nhiên lại có người nói cho nàng biết nguyên bản vốn hai người hắn chỉ là một người. Có lẽ đối với người ngoài, sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật này, thậm chí là không thấy có gì là không đúng cả. Nhưng đối với một người trong cuộc như miêu tiểu miêu mà nói, lại không thể dễ dàng như vậy. Mặt quân dạ có nghĩa là phải yêu quân mặt tà sau, đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, câu chút gọi là hoang đường, nhưng đây, đích xác, lại là sự thật không thể chối cãi. Nếu đổi lại là đám người mai tuyết yện hay quảng thanh hạng, nếu các nạn không biết gì nói rằng, kỳ thật. Quân mặt ta không có tồn tại, thật ra, đó chỉ là thế thân của mặt quân dạ, thì các nạn như thế nào cũng không thể thừa nhận sự thật đó. Miêu Tiểu Miêu đích xác là một nữ nhân truyền thống, ngoài cứng trong mềm, ôm du nhu tình như nước, có thể nói ôm du đến cực điểm, nhưng cũng chất ư là cương liệt, và đồng thời còn có chút nông nổi. Nàng chắc chắn không cho phép một ai được kinh nhận tình yêu thần thánh mà nàng luôn luôn tôn thờ, cũng không cho phép người trong lòng mình cứ như vậy là biết thành một người khác. Hay so sánh không thực tế một chút mà nói, một đứa nhân đã nói chuyện yêu đương với Hoàng Phi Hồng, nhưng tự dưng lại muốn nạt kết hôn cùng với Lý Liên Kiệt, làm sao mà chịu được chứ? Tuy chẳng ở địa cầu ai ai cũng chẳng biết Hoàng Phi Hồng là do Lý Liên Kiệt thủ vài chính, đây chính là vấn đề nan giải khó mà có thể xoay chuyển. Miêu Tiểu miêu đau xót mà khóc, khóc đến khi toàn thân vô lực, tâm can như bị xé nát, khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi ngay cả khi đang ngủ, thân thể của nàng cũng vẫn còn trung chảy, trong mắt vẫn còn là đẫm lệ. đã kích như vậy đối với một cô gái mảnh mai như nàng, quá thực là không thể chịu đựng được. quân mặt ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết nhìn miêu tiểu miêu nằm thiếp trên bàn, nhưng trái tim của hắn như đang bị cắt từng khúc, như bị từng nhát dao cứa vào. cùng lúc tiếng cửa mở ra từ từ vang lên, là mai tuyết yên nhẹ nhàng bước đến, nhìn quân bạc ta nhẹ giọng hỏi. Nàng, khó có thể tự nhận. Quân mặt ta cười khổ gật đầu, lập tức thở dài một tiếng. Đây không phải là chuyện phức cho chàng gây ra sao? Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, nhìn Miu Tiểu miêu đang ngủ tiếp đi, thương xót nổi. Nàng là người con gái tốt. Quân không nên phù nàng. Quân mặt ta trầm rãi đứng lên buồn trầu nổi. Ta nào có muốn phụ nàng chứ? Tuyết Yên, nào nói xem, chuyện này phải làm sao? Nên làm gì thì làm. Ma Tước Yên lườm hắn trời nãy, chẳng qua không ngờ được, chúng ta đã lót đệm nhiều như vậy, vẫn không thể. Nói xong chỉ thở dài. Trong thời gian Miu Tiểu Miêu đến đây, Ma Tước Yên cùng Quảng Thanh Hàng, từng đã thương lượng qua chuyện này. Hai nàng lấy lập trường của một người con gái, lấy lập trường của Miu Tiểu Miêu, rồi đặt mình vào hoàn cảnh đó để cân nhắc. Cũng cảm thấy là chuyện này phi thường khó giải quyết, mãi cho đến khi hai nàng tận mắt chứng kiến Miu Tiểu Miêu đối với mặt quân già kia toàn tâm toàn ý bảo vệ. Hai nàng là càng cảm thấy thật sự không ổn rồi. Nữ tử này rõ ràng đối với thân phần khác của quân Mạc Tà là mặt quân dạ đã yêu đến tận xương tủy, cho nên Mai Tuyết Yên mới sắp đặt chúng nữ, đồng thời ra tay diễn xuất, một vở tuồng. Chúng nữ ghen tuồng, thúc ép quân Mạc Tà diễn theo, thấy tài hoa của quân Mạc Tà chạm rãi cũng sẽ đồng hóa được cái tên, mặt quân già kia trong lòng miêu tiểu miêu. Lại còn có đọc cô tiểu nghệ, thỉnh thoảng nhắc nhở, một vài câu mịt mờ loại sư tình này. Một khi đến mức không thể vãn hồi, cũng chỉ có thể dùng vài câu nhắc nhở mịt mờ như thế mà thôi. Chuyện như thế này cũng chỉ có tự thân Miêu tiểu Miêu hiểu ra, rồi tự mình từ từ suy chuyển mới chính là biện pháp tốt nhất. Khi đó, Miêu tiểu Miêu mới có thể nhận thức được, mặt quân giả chính là quân mặt tàn. Có như vậy, sau khi nói thẳng ra, chưa chắc có gì gọi là khó xử, chỉ cần chút nữ vui cười ẩm ý một trận, sau đó chậm trải tiếp trận, như thế cũng trôi qua. Nhưng lại không tưởng tượng được, miêu Tiểu miêu đối với mặt quân dạ lại toàn tâm toàn ý tin tưởng, hoàn toàn chưa từng có chút nghi ngờ. Chúng nữ tỉ mỹ thiết kế một vỡ tuồng hay. Cuối cùng, từ đầu chí cuối cũng chỉ diễn làm mình vui. Đến cuối cùng, cũng là phải do chính quân Mạc Tà bất đắc chỉ phải nói ra sự thật. Vì không để cho miêu Tiểu miêu bủi rối, Mai Tuyết Yên đuổi siêu cấp nha đậu nghịch ngợm đọc cô Tiểu Nghệ này ra ngoài, lại còn cử quản thanh hằng trong giữ nặng. Nhưng bây giờ nhìn thấy sự việc đã tiến triển đến mức này, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng đã không còn nhẫn nại được nữa. Thật sự là chất giống với cái đống bùi nhùi rồi. Chỉ sợ khó lòng chuyện biển, e rằng trong một thời gian ngắn, khó mà có thể xoay chuyển được tâm tư của nàng. Mai Tuyết Yên có chút yêu thương, nhìn miêu tiểu miêu nổi. Cứ như bây giờ, trỏ chàng nha đầu này đang hận chàng đến thấu xương. Hơi thái quá một chút mà so sánh, hiện tại nàng chẳng khác nào. Chúng ta đột nhiên nhận được tin dữ, chẳng bị người ta giết chết, căn bản sẽ không thể thừa nhận nổi. Thậm chí đối với nàng còn nghiêm trọng hơn, dù sao chúng ta còn lựa chọn chính là tìm ra đối tượng để báo tù, nhưng còn nặng đối tượng này kiếm đâu ra? Quân làm mất đi quân giả của nàng, làm tăng biến tình yêu của nàng, quân mạc tà. quân hiện giờ chính là đại cựu nhân của nàng, tuy rằng quân mạc tà không phải mặt quân dạ, nhưng mặt quân giả lại thủy chung là quân mạc tà, nàng không thể tìm người nàng yêu nhất. Mà trả thù, thậm chí cũng không có cách nào đối mặt. Nếu ta là nặng, ta cũng sẽ như vậy, sẽ không biết phải làm sao. Biện pháp duy nhất trước mắt chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho nàng suy nghĩ thông suốt, thì việc này mới có thể hoàn hảo giải quyết triệt để được. Chàng nên cho nàng một thời gian đi, hiện tại tình hình này hiện giờ. Nếu làm gì thì cũng chỉ có thể khiến tình hình càng thêm tồi tệ mà thôi. Trước cuộc là bao lòng, ta thật sự lo lắng cho nàng ấy. Ta sợ nàng ấy sẽ tiếp tục như lần trước, lâm vào mộng cảnh không muốn dứt trà. Quân mặt ta thở dài nổi. Hoặc là bây giờ, phải là chờ đợi, hoặc là mãi mãi, nàng cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, nếu Quỳnh không muốn để lại sự việc tiếc đuối nhất trong cuộc đời của mình, thì càng nên nghĩ cách để thay đổi lối suy nghĩ của nàng. Nhất định phải khiến nàng từ yêu thích sâu đậm, mặt quân giả trở thành yêu thương sâu đậm quân mặt ta. Làm sao đánh đuổi vị trí người đó trong tim của nàng. Mai Tuyết Yên Trở mình, thẳng nhiên nổi. Đây chính là một quá trình lâu dài. Một nữ tử cương liệt như thế, muốn thay đổi suy nghĩ của nàng, quả thật rất khó. Thật sự rất khó, nhưng cho dù khó khăn như thế nào, thì đây cũng là trách nhiệm của riêng một bình Quynh. Quynh cũng không thể trốn tránh được. Là việc Quynh phải làm. Ma Tuyết Yên nhấn mạnh lần nữa. Ừ, đây chính là trách nhiệm của ta. Đương nhiên, phải do chính ta đi làm, và ta nhiên, phải làm cho thật tốt. Ánh mắt quân mặt ta dần trở nên kiên định, tiến hành thôi, lần này bắt nha đầu đầy làm tù binh đi, việc mặt quân giả có thể làm được, vậy mà ta quân chủ, quân mặt ta lẽ nào lại không làm được sao, chớ quên. quân còn có một ưu thế lớn, là nàng đã sớm là nữ nhân của quân. chuyện này nói ra thì cũng có chút khó khăn, mà cũng có thể là cứng nhắc gượng ép được, nhưng là vẫn còn một lối thoát, mà Quynh có thể đi đó. Lúc bài Tuyết Yên nói chuyện, mơ hồ có mang theo chút ghen tường, ánh mắt cơ hội có chút u uẩn miêu Tiệm miêu đây là nữ nhân của quân Mạc Tà Quynh, nhưng ta trên danh nghĩa là vợ cả, lại vẫn còn tấm thần sự nữ đây nè, thậm chí còn phải nghĩ biện pháp giúp Quynh tán gái, sao lại thu lại trái tim của chúng nữ khác. Lối thoát thế đạo, quân Mạc Tà vội hỏi, ngày thường, cứ tưởng Quynh thông minh, sao lại đột nhiên ngu ngốc như vậy, vừa rồi không phải... Tiếp vừa nói, mặt quân dạ là quân mặt tà, nhưng quân mặt tà lại không phải là mặt quân dạ, không cần biết dùng cách gì. quân làm sao phải khiến cho nàng thay đổi tình cảm, như thế nào phải vứt bỏ mặt quân dạ mà áp đầu lên ngực quân mặt tà chàng. quân phải làm sao cho nàng hiểu được, người thề non hẹn biển với nàng vốn là quân mặt tà chàng, hai người vốn chính là một người. Còn một số chuyện, chẳng lẽ quân còn phải để ta nói trắng ra sao? Mai Tuyết Yên hư lạnh một tiếng nổi. Điểm này, quân nên nắm chắc. Cuốn mặt ta dường như đang suy nghĩ đến cái gì đó. Trước tiên, ta mang nàng đi nghỉ ngơi một lát. Về phía huyện phủ, chàng nên nghĩ biện pháp đối phó đi. Mai Tuyết Yên tức giận đến trắng mặt. liếc hắn một cải. Quân đại thiếu u ưu, ưu cạc cạc, đột nhiên thông minh nổi. Tuyết Yên, có phải hay không trong lòng nàng có chút bất bệnh không? Mắt thấy các nàng đều đã cùng ta còn nàng thì vẫn còn chưa cùng ta. Cái kìa, ai dạ, nếu không phải nàng bảo thủ, sớm đồng ý không phải chúng ta đã sớm cái kìa sao, thậm chí chúng ta còn có thể có... Rồi cái kia cái kia nói cũng không nổi. Kể cũng là, đối với Miu Tiểu Miu, thậm chí đối với độc cô Tiểu Nghệ, biện pháp của hắn dùng cũng không có nhiều, nhưng phải công nhận rằng, trong chúng nữ thì Mai tuyết Yên là khó đối phó nhất, thế nhưng hắn lại chỉ dùng, có một phương pháp. Cốt, nói linh tinh, Cái này cái chuyện gì chứ? quân không lo lắng cho tiểu miêu mũi tử sao? Nhất thời, mặt Mai Tuyết Yên đỏ bựng cả lên. Có vẻ như là quân đại thiếu nhà chúng ta cũng chỉ giữa bể khổ tìm niệm vui chút thôi. Nghe vậy, lập tức co đầu trục cổ lại, thở dài một tiếng. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng ôm lấy miêu tiểu miêu, đột nhiên cả kinh nổi. nha đầu này cũng thật sự là cương liệt quá mà. Thật ra tội tình gì phải như vậy chứ? quân mặt ta cố nhiên không phải mặt quân dạ, nhưng mặt quân giả đích xác lại là quân mặt ta mà. Sao cứ phải để tắm đến những chuyện vụng vặt như vậy? Quân mặt ta quay đầu nhìn lại, liền thấy trên mặt bằng nơi miêu tiểu miêu gục xuống là cả một bãi máu đỏ tươi. cái này không phải do quá thương tâm mà học máu, mà do từ vận chuyển huyễn công thúc giục mà phục lên. Mai Thúc Yên thở dài một tiếng, lại đem miêu tiểu miêu bế lên, lại nghe thấy miêu tiểu miêu đang nằm trong lòng hôn mê bất tỉnh lẩm bẩm. Ta chỉ muốn ở cùng quân dạ ta không nhớ người, càng không nợ người. người cho ta dùng linh lung liền ta nhất định sẽ ói trà nó trả lại cho người. ta không nợ của người. nữ tử này sao lại cương liệt đến như vậy chứ? quân mặt tạ chỉ cảm giác được một trận đau đớn, trong nội tâm mình dường như có sóng to gió lớn, tuy chẳng với định lực của quân mặc tạ thì cũng không nhịn được, mà ngồi xuống ghế ôm lấy ngực mình. lời nói của miêu tiểu miêu tự như một thanh kiếm sắc bén không thể chống cự, đâm thật sâu vào trong lòng hắn tượng như thiên uy của sấm sét khó mà có thể kháng cự khiến cho lục phủ ngũ tạng của quân mặc tà đầu như cắt. quân mặc tà vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế không hề có nửa điểm nhúc nhích. miêu tiểu miêu này vốn ban đầu là một nữ tử cuồng nhiệt mà hắn cự tuyệt nhưng nặng về sau này dưới cơ duyên xảo hợp và trở thành nữ nhân của hắn. ở trong hoàn cảnh đó, trước cuộc đã làm cho cõi lòng của hắn trọng mở để tiếp nhận nàng. thời khắc đó đúng là thời khắc mà cả trái tim cùng tâm hồn của hắn trung động. ở bên trong huyện phủ coi thượng sinh tử. Vì tuyệt vọng tổn thương mà lâm vào giấc ngủ ngạn thu, trong thi kiếp không để ý sinh tử cùng nhau vượt qua, toàn tam toàn ý dân hiến thứ quý giá nhất của một nữ nhân cho người mình yêu. Đối mặt với áp bức của tài chi quân chữ mà vẫn hiên ngăn bảo vệ người yêu của mình, cho dù thật sự người khác có mạnh hơn hắn, mà không chê bai hắn, không có nửa điểm nghi ngờ và dao động, từ hùa thế giới này chỉ có mặt quân già của nạn, chỉ có một mình hắn mà thôi phần tâm ý của nàng không thể nghi ngờ là có chút cực đoan nhưng sự cực đoan này cũng đủ làm trung động lòng người. Từng làm người hai kiếp sau khi linh hồn xuyên việt về huyễn huyễn đại lục có thể nói phần lớn mọi chuyện đều trôi chảy như ý muốn mặc dù đôi khi gặp phải những cửaải khó khăn nhưng có thể dùng trí tuệ cùng thực lực bản thân để giải quyết nhưng chuyện này hôm nay xảy ra không phải là dùng trí tuệ hay thực lực mà có thể giải quyết được người xưa được mệnh danh là đa mưu túc trí như quân mặt tà giờ phút này cũng định bỏ tay thúc thủ vô sách mai tuyết yên tuy chẳng gợi ý cho quân mặt tà một phương án tương đối khả thi nhưng quân mặt tà cũng biết nói thì dễ làm mới khó dù sao cũng chỉ là lý luận xương mà thôi bất quá có theo được ý như mình hay không thì còn không biết mà thôi trước kia có phải chính mình tự tưởng tượng một khi nói toàn bộ chân tướng cho miêu tiểu biểu Người ấy nhất định sẽ có một khoảng thời gian không vui mà thôi, nhưng sau đó sẽ vì tình yêu của mình mà thông cảm và tiếp nhận chính mình. Thế nhưng, chính mình là Thủy Chung không có nghĩ tới, người mà nàng yêu là mặt quân dạ, Thủy Chung không phải là quân mặt tà. Ngoài cuộc là người thấu hiệu nhất, đối với Miêu Tiểu Miêu mà nói quân mặt tà tuyệt đối không phải người nàng yêu bấy lâu. Mà hắn chỉ là người hủy diệt tới tình yêu của nàng, là hung thủ giết chết mặt quân dạ của nàng, là người kiếp này nàng hận nhất. Quân mặt ta bất cứ chỉ thở dài một hơi, trơ mắt nhìn Mai Thuất Yên bế miêu tiểu miêu tra bên ngoài. Hắn đứng trầm ngâm trước cửa sổ hồi lâu, sau đó trầm giọng tra lệnh. Đi đến nơi diễn tra yên tiệc. Nếu yên tiệc đã bắt đầu, thì ngươi hãy mời miêu trảm miêu đào miêu kiểm, ba vị tiền bối đến đây cho ta. Hiện nhiên, ý định của quân mặt ta đem toàn bộ những chuyện này, sau này đổ lên đầu ta quân phủ. Lời còn chưa nói xong, bên ngoài lại nghe tiếng người bạm bảo. Bạm thiếu gia. Tam Đại Thanh Địa bạc Vô Đạo cùng với ba vị tôn chủ hiện tại đang ở phòng tiếp khách, muốn diện kiến vũ chủ đại nhân thương lượng bằng việc quan trọng. Quân mặt ta khẽ nhíu bầy, trăm ngắm một lúc sau đó mới nói, một khi đã như thế, các người nói cho hắn biết, ta sẽ tới ngay. Quân mặt ta tuy chẳng hiện giờ muốn cùng đám người miêu trạm nói ra chuyện này, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi hắn có chút suy nghĩ lại, lại làm cho hắn tỉnh táo một chút, tình huống hiện tại có chút quỷ dị nếu mình sáng sớm đã gặp miêu gia tam lão hắn tin tưởng tam lão mặc dù đối với chuyện tình hắn cải trang và huyện phủ có chút để tâm nhưng chỉ cần mình xuất ra thành ý đầy đủ cùng hứa hẹn chính mình sẽ dành cho miêu tiểu miêu một thân phận cùng địa vị tin tưởng việc này cũng sẽ không quá khó xử. chớ nhìn hiện tại miêu tiểu miêu như vậy bởi vì thân phận mặt quân già vĩnh viễn biến mất nên có chút hụt hẫn nhưng đối với miêu già thậm chí cả huyện phủ mà nói mặt quân già, quân Mạc tà bất quá chỉ là hai cái định khác giàu mà thôi. Chỉ cần đó không phải là hai người khác giàu. Trong mắt toàn bộ huyện phủ, thì hắn chính là một siêu cấp thế lực, thế già vọng tộc đó. Nếu quân mặt tà dùng phương pháp này xử lý chuyện tình thì hết thảy mọi chuyện sẽ trôi chảy không có chút gợn sóng. Người duy nhất tổn thương chỉ có thể là miêu tiểu miêu mà thôi. Nàng sẽ nhận định là bị người khác lừa gạt, bị gia tộc bán lĩnh. Đối với một gia tộc mà nói, như dù miêu tiểu miêu là thiên kiều chi nữ. Viên ngọc minh châu quý nhất miêu dạ cũng tuyệt đối không thể so bì với một minh hữu có giá trị như Tạ Quân phủ được. Tiếc là tình cảm của Quân Mạc Tạ đối với Miêu Tiểu Miêu chính là thật, hắn sẽ không lấy lợi ích mà đối mặt với nữ nhân của hắn, cho nên hắn lựa chọn cách làm khó khăn nhất là tự mình nói toàn bộ cho Miêu Tiểu Miêu. Đó là chân tình, đã tạo thành cục diện đầy nước mắt. Lúc trước, nếu như Biu Tam lão ở đây, biết hiện trạng của Miêu Tiểu Miêu nhất định sẽ không nhịn được mà khó chịu, nôn khí xung thiên, vạn nhất Nếu không để nén nổi, song phượng xảy ra xung đột, thì chuyện tình nhất định sẽ ngày một chuyện hướng xấu hơn. Có lẽ, vẫn nên cùng Tam Đại Thánh Địa tiếp xúc một chút, mượn cơ hội này phát tiết một chút. Quân Đại Thiếu đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy bên trong có ba người đang ngồi, là mặt vô đạo, hề nhược trần cùng hô duyên ngạo bắc Tam Đại Tông Chủ, bất kỳ chọn tra một người nào, thì trong mắt hắn cũng không tính là gì. Cho dù ba người bọn hắn có liên thủ Thì quân mặt ta cũng có đủ tự tin đánh chết Nhưng bọn hắn hiện tại lại có gan không mang theo thủ vệ Mà đơn độc tới đây hiển nhiên đã biểu hiện phần thành ý chất lẫn Đây không thể nghi ngờ là một loại khí độ Nơi này là tà quân phủ Trước mặt lại là nơi mà tà quân phủ bắt đầu khai tông lập phải Bọn hắn chắc chắn tên quân mặt ta Vì tà quân chi chủ này không dám làm gì ba người bọn hắn Thậm chí nếu có vị trí nồng cốt đạo đó, thuộc tế lực của Tam Đại Thánh Địa, thì bọn hắn cũng chưa nắm chắc mà tự tin đến gặp vị tà quân chi chủ như vậy. Đối phương hiện tại ở chỗ này có gan tới, nhưng chính mình lòng tin lại không có đủ, không thể nghĩ gỡ đây là một chuyện cực kỳ xảo diệu Quân phủ chủ quả nhiên là hùng tại đại lực, mưu trí kiệt xuất, một thiếu điên đầy triển vọng, từ đầu đến cuối chỉ võng vẹn, có một năm. Từ một người trong thế tục phải đơm nớp lo sợ, tự bảo vệ mình trong một thế gia tầm thường mà phát triển đến mức này, dặm chân một cái trời đức trung chuyển, chính là một siêu cấp thế lực. Tuy rằng chúng ta thường hay đối địch, nhưng ta cũng không khỏi thúc ra một chữ phục. Mặt vô đạo cười cười nổi, bởi vì nếu đuổi lại là chúng ta, tự thân mình cũng không làm được như vậy. Hắn nói những lời này cố nhiên là thành tâm thành ý khen ngợi, nhưng cũng là lời mở đầu của hắn. Bằng với thân phận của hắn có thể nói ra lời như vậy, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng có thể biết, cuộc nói chuyện này đã có sự khởi đầu cực kỳ tốt. Đáng tiếc, những lời hắn nói hiện giờ thật sự là không đúng thời điểm cho lắm. Quân đại thiếu gia nhà chúng ta hiện tại, một bụng chứa đầy lửa tức giận không chỗ phát tiếc, hắn nghe vậy, nhíu mày một cái, cười lạnh nói. Người không làm được là bởi vì người là mạc vô đạo, ta làm được là bởi vì ta là quân mạc ta. Ngươi đừng có vọng tưởng so sánh với ta. Nhưng ngươi thật sự là chắc hiểu mình đấy. Một câu cay nghiệt đến cực điểm này vừa mới nói ra cơ hội làm cho Mạc Vô Đạo tức đến phùng mẫu. Mạc Vô Đạo viễm cười, chờ quân Mạc tạ nói tiếp. Cái gì gọi là thả con săn sắt bắt con cá rồi Mạc Vô Đạo tự thấy phong phạm của mình đã đủ khấm nấm rồi. Hơn nữa, cũng chỉ chờ một khi quân Mạc tạ có chút nhả nhặn liền dẫn thẳng vào việc chính. Không nghĩ tới Cái tên này là có thái độ tồi tệ như thế, lại cứ như là mặt vô đảo ta nịnh nọt, vỗ mong ngựa hắn không thành, còn bị hắn hung hăng đá một cước. Phân phiên buồn này tự nhiên, mà khó có thể nói nên lời. Quân phụ chủ, ba người chúng ta, đường xa đến đây, không chỉ là chúc mừng tạo quân mở phủ, mà còn... Hề Nhật chân nhíu mày chậm trại nói... Ngụ ý không thể nghi ngờ là muốn nói nếu chỉ có việc chúc mừng tà quân khai phủ thì ba người chúng ta không phải tự thân xuất mã tới đây. Sự thật quả nhiên là như thế. À, quyền đa ba vị không phải vì tà quân khai phủ mà đặc biệt muốn đến chúc mừng sau. Quá thật là do bổn tông chủ tự mình để cao bản thân quá rồi. Không biết ba vị tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ vì tìm vợ mà đến đây? Lần này lời nói của quân mặt tà ngày càng kịch liệt, có thể nói là chăm chập. Không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Đôi bên vốn là đối địch, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Quân mặt tạ như thế nào lại có thể để cho bọn hắn dễ chịu cơ chứ? Chớ nói hiện giờ, hắn đang một bụng bực tức, cho dù không có bụng bực tức đầy, hắn cũng nhất định, cũng sẽ không khách khí với ba người trước mặt này. Nơi này chính là thiên phạt xâm lầm, không biết ba vị nhìn chúng hậu vương dưới trứng của ta, hay là hồn vương, hay thuộc hạ của bọn hắn, nếu ba vị ngượng không mở miệng được, hay là... Do không có người thích hợp bài mũi, ta nguyện ý sẽ làm bà mai cho ba người, coi như trả phận ân tình ba vị, vì ta quân ta khai tông lập phái mà lặn lùi đường xa tới đây. Tuy nhiên, ta cũng biết, ta đây thân phận tôn quý, ba vị không gần vị được sủng ái mà lo sợ. Thật cha ta là một người rất dễ nói chuyện. Ba người thấy hắn hiện tại như là chó điên cắn cạn, hồn ngôn loạn ngữ, nói chuyện không giống bình thường. Ba người bọn họ tức giận không thôi. Thật chưa từng thấy qua, người nào mang thân phận tông chủ đứng đầu một phái mà lại không có khí độ, nói chuyện giống như lưu manh vậy. Bọn hắn cũng chỉ thầm cảm khái, may mắn cho bọn hắn nơi đây không phải là đại sảnh, nếu mà bọn hắn hiện tại đang ở ngoài đại sảnh, bị người khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và hắn, thì chính mình và ba người sẽ không còn tí mặt mũi nào nữa. Càng không nói đến cái tìm vợ kia sẽ bị mọi người diễn tấu vặn vẹo ra sao thể loại như thế nào. Ba người biết rõ, nếu tiếp tục nói nữa thì hôm nay sẽ lại là một tràng diện đại chiến thiên hôn địa ấm. Hô duyên ngạo bác, trầm ngâm mở miệng nổi. Quân phụ chủ nên biết lần này, ta và ba người bọn họ đến đây, chính là vì sự hòa bình của toàn bộ huyền huyền đại lục, tạo phúc bách tính lương dân trăm họ, có một cuộc sống thanh bệnh, quyết định vận mệnh cùng tương lai của đoạt thiên tri chi chiến sắp tới. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ái khó khăn này. Ân oán giữa tứ gia chúng ta Hãy dời nó về phía sau Đời sau khi đoạt thiên chi chiến có giải quyết Cũng không buồn Trước mắt chính là an nguy của toàn bộ thiên hạ Thì một cái ân oán nho nhỏ thì tính là gì Huyền huyền đại lục Thiên hạ muôn dân trăm họ Cùng chúng ta có quan hệ gì Quân mặt ta xem thường Nhìn hắn bằng nửa con mắt Không chút khách khỉ nổi Lão tử há lại không phải là lê dân trăm họ trong thiên hạ Nhưng năm đó lão tử bị đuổi giết Bị người khi nhục Vào thời điểm nhà tan cửa nát Vì sao mấy người các người, những người tự xưng là chính đạo, đi ra bảo vệ lê dân trăm họ? Hôm nay thế lực của lão tử lớn mạnh rồi, đôi cánh cũng đã cứng cáp rồi. Các ngươi là muốn ta đi cứu lê dân bách tính trăm họ. Nên hòa bình của toàn bộ đại lục, lão tử làm sao tự dưng là có nghĩa vụ như thế? Thiên hạ, thiên hạ chưa từng vì ta làm một cái gì. Vì sao ta phải vì thiên hạ mà ra sức? Chuyện quan trọng nhất cũng đã tới rồi. Ba người không khỏi sừng sốt ngang vần lần cũng không có nghĩ đến, mặt quân giả lại có thể cư nhiên nói ra lời tuyệt tình như vậy. Nếu như câu nói này của quân mạo tà được truyền ra giang hồ, chỉ sợ tà quân phủ ngay lập tức chính là kẻ thụ chung của giang hồ, thậm chí là kẻ thụ chung của cả đại lục. Nếu như là ngày thường ba người bọn họ chỉ sợ sẽ vui sướng ngay ngất, đang không biết làm thế nào để hứng sự chú ý của mọi người vào tà quân phủ, không ngờ Quân Mạc Tà lại đưa tra cho bọn họ một cái lễ lớn như vậy. Hiện tại, đoạt thiên chi chiến đã đến gần, vàng vàng lưng không thể thiếu hụt đi một phần sức mạnh của tà quân phủ, lửa xém lông mày. Nếu tà quân phủ quả thực không chịu sức lực cùng chiến đấu thì chẳng khác gì là tuyên bố đoạt thiên chi chiến thất bại ngay từ đầu. Suy nghĩ ba người thay đổi thật nhanh, đồng thời trong lòng nhận thấy tiểu tạc quân Mạc Tà này chỉ sợ. Là bởi vì biến cố mà không khống chế được cảm xúc, phát tiết lên ba người bọn họ. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không thất tố như thế. Đáng tiếc, thời cơ trước mắt mà không nắm lấy thì thật là uổng phí, cơ hội lớn đau để diệt trừ thế lực của tạ quân phủ đã đến. Hiện tại, cho dù có khóc cũng không làm được gì. Hôm nay, tìm đến gia hỏa này nói chuyện chính sự, chỉ sợ là đặng gãy tai trầu, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì nếu như lại nói tiếp nữa thì cũng chỉ là vòng vo tam quốc mà thôi, tuyệt đối sẽ không có sự tiến triển nào, chỉ có kết cục là đàm phán thất bại. Nhưng một khi đã đàm phán không thành, thì hậu quả sau đó không phải ai cũng gánh chịu được. Tên gia hỏa này hiện tại chính là một quả pháo cuối, đốt là nổ, thậm chí còn là siêu cấp pháo cuối, một khi trăm lửa. Tuyệt đối có thể cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Nếu như tâm tịnh hôm nay của quân phủ chủ không tốt, thì ngày khác chúng ta sẽ quay lại để bàn tiếp. Sự tình quan hệ đến tính mạng bách tính toàn thiên hạ cùng với tương lai đại lục cũng không thể làm qua loa được. Vậy ba người chúng ta xin cáo tự. Nói xong, ba người đứng dậy chấp tay cáo tự. Kẻ nào nói cho các người là tâm trạng của ta không được tốt, tâm trạng của ta vô cùng tốt, vô cùng cao hứng. Quân mặt ta trừng mắt nói lớn điều bộ này, nếu để người ta nhìn thấy, hắn là sẽ nghĩ hắn đang chuẩn bị muốn ra tay giết người. Ba người nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy, coi như tên gia hỏa này đang đánh chấm thúi, cứ thế quay đầu trời đi. Các người muốn nói chuyện sao? Đàm phán sao? Không có chuyện thì các người sẽ không đàm phán. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Ta nói cho các người biết, qua ngày hôm nay. Thứ lão tử thất lễ không phụng bội các người. Đàm phán à, đàm phán cái đầu bà nội các người.